các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc may chương bốn mươi ba điểm tô giấc mộng phòng vẽ của bà chủ ở tầng bảy trước đây tiểu tố đã mất tích ở tầng bảy nhưng theo lời người bạn đồng hành của cô thì khi đó họ chưa bước vào phòng vẽ mới chỉ xem các bức tranh ở quanh đó nguyễn nam trúc và lâm thu thạch leo lên tầng bảy lại một lần nữa đối diện với hành lang bị bao phủ trong bóng tối hành lang tầng bảy rất dài trên sàn được trải thảm dày suốt từ cầu thang chạy ra hai bên cuối cùng kết thúc ở trước phòng vẽ phòng vẽ hơi khác so với những căn phòng bình thường cửa ra vào được phủ kín vải đen cứ như chủ nhân cửa phòng không muốn ánh sáng lọt qua khe cửa bây giờ bà ta đang ở đâu nhỉ đàm tào tạo hơi sợ cô s o ra cánh tay nổi đầy da gà khẽ nói ngộ nhỡ chúng ta bước vào nhìn thấy bà ta đang vé ở bên trong thì ngại lắm hy vọng lúc này bà ta không có ở trong phòng tranh nguyễn nam t r ú c nói hai người chờ ở đây nhé để tôi đến gõ cửa hắn vừa nói vừa giải bước chân thản nhiên giơ tay lên gõ cửa đàm tào tào trợn tròn mắt nghe những tiếng gõ cốc cốc của nguyễn nam chúc vang trên lớp cửa gỗ dày cô nói trời đất sao thằng cha này to gan vậy lâm thu thạch bình tĩnh hơn đàm tào tào một chút trước nay vẫn to gan vậy đó sau ba tiếng gõ bên trong vẫn hoàn toàn im lặng nguyễn nam chúc l ấ y gõ thêm một lần lần này hắn chắc chắn trong phòng vẽ không có ai và thôi nguyễn nam chúc nói khóa mất rồi đàm tào t à o lên tiếng chúng ta làm sao vào được nguyễn nam chúc rút một cái kẹp t ă m từ trong túi quần ra thản h i ê n cúi xuống xoay xoay vặn vặn đàm tào t à o ba chấm cho n g ọ t c kiếp cô suýt quên mất nguyễn nam chúc còn có món tuyệt kỹ này sau một hồi cắm cúi khóa cửa phát ra một tiếng cạch nguyễn nam chúc xoay tay nắm ké o đẩy cửa ra hắn đứng ở cửa quan sát cấu trúc của phòng trước sau đó vẫy tay gọi lâm thu thạch anh và tôi cùng vào đàm tào tào đứng ở cửa canh chừng có động tĩnh thì c ê u bọn tôi ngay đàm tào tào ngoan ngoãn gật đầu lâm thu thạch tiến lên một bước cùng nguyễn nam trúc đi vào phòng vẽ căn phòng không lớn tình hình chiếu sáng thì vô cùng tệ cửa sổ bị người ta dùng rèn đem che kín bưng nguồn sáng duy nhất ở trong phòng là ngọn đèn trần nhỏ khá tù mù phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được trong phòng chính giữa phòng vẽ đặt một bức tranh bị vải trùng kín cả phòng nồng nặc mùi màu vẽ vô cùng kỳ dị nguyễn nam chúc trước giờ luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát hắn đi đến bên giá vẽ tháo luôn tấm vải ra sau khi bỏ vải trùng ra trước mắt hai người hiện ra một bức tranh chưa hoàn thành l â m thu thạch sững sờ đây là bữa tối cuối cùng nguyễn nam chúc nói gọn lỏn bức tranh này nhìn qua thực sự rất giống với bức tranh bữa tối cuối cùng chúa giê xu và mười hai vị tông đồ tranh mô tả cảnh tượng một đám đông tham gia bữa tiệc tối trên bàn dài nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện các nhân vật trong tranh không phải mười hai vị tông đồ của chú a giê xu mà là họ đúng vậy chính là những người vào cửa lần này có nguyễn nam trúc lâm thu thạch đàm tào tảo họ ngồi quanh chiếc bàn dài người cắm cúi ăn người thì thầm trò chuyện với người bên cạnh nếu chỉ như vậy thì cũng thôi nhưng các nhân vật trong tranh hầu hết đều không có khuôn mặt lâm thu thạch chỉ có thể dựa theo quần áo mà xác định người trong tranh là bọn họ khuôn mặt cô gái đó đã được vẽ xong nguyễn nam trúc chỉ một cô gái ngồi trong góc đây chắc là tiểu tố rồi lâm thu thạch cũng thấy cô gái mà nguyễn nam trúc nhắc tới ở góc chiếc bàn dài cô m ặ t một cô gái đã vẽ xong nhưng cô ấy không hề vui vẻ và thoải mái khi được tham gia bữa tiệc mà nét mặt lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng qua lớp v à i màu lâm thu thạch thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng ấy ngoại trừ bức tranh này trong phòng vẽ không còn vật gì đặc biệt nguyễn nam trúc sau khi kiểm tra một lượt cũng không dám nấn ná lâu bèn dẫn lâm thu thạch đi ra tiện tay khóa cửa như cũ đàm tào tào thấy họ ra ngoài bèn vội hỏi có phát hiện điều gì hay không một bức tranh lâm thu thạch đáp tranh vẽ chúng ta đang ăn tối cậu mô tả lại điểm đặc biệt của bức tranh đàm tào tào nghe xong khẽ n u t nước bọt run giọng hỏi cái cô tiểu tố đó đã biến thành nhân vật trong tranh thật sao ừ nguyễn nam chúc nói chắc là thế giờ tôi muốn xuống tầng sáu xem một lát lâm thu thạch lên tiếng đi thôi tầng sáu có một địa điểm khá đặc biệt chính là phòng trưng bày tranh chưa hoàn thành mà quản gia đã dặn mọi người không được đặt chân đến dựa theo tên gọi nơi này chắc hẳn là điểm tập kết các bức tranh chưa hoàn thành nguyễn nam chúc mau chóng tìm thấy căn phòng hắn dễ dàng mở khóa cùng lâm thu thạch tiến vào bên trong phòng trưng bày tranh chưa hoàn thành nhìn khá hơn phòng vẽ một chút ít nhất thì các cửa sổ không bị bịt kín bằng vải đen lại còn vô cùng rộng các khung tranh được sắp xếp san sát nhau chật kín cả căn phòng rộng lớn lâm thu thạch xem qua vài bức nhận thấy mỗi tấm đều có một chỗ chưa hoàn thiện đa phần là một mảng trắng năng lực quan sát của nguyễn nam t r ú c vẫn nhạy bén như mọi khi chỉ khẽ liếc qua mấy trăm bức tranh hắn đã tìm được ngay thứ mình cần quay sang khẽ gọi lâm thu thạch còn đang ngó nghiêng thu thạch lâm thu thạch đi tới sau lưng nguyễn nam t r ú c nhìn thấy thứ đang thu hút sự chú ý của hắn vừa nhìn rõ bức tranh nguyễn nam t r ú c chỉ vào lâm thu thạch đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu im lặng giây lát rồi khẽ nói đây là phòng riêng của tôi đúng nguyễn nam t r ú c đáp phòng của anh đấy bài trí cấu trúc giống hệt thậm chí cảnh vật ngoài cửa sổ cũng không khác gì cảnh trong bức tranh trước mắt rõ ràng là phòng của lâm thu thạch trong lâu đài cửa phòng để mờ trên mặt sàn có vết nước rất rõ giống y như tình cảnh đêm qua nhưng bức tranh này cũng có một chỗ chưa hoàn thiện đó là phần ở ngay gần cửa tựa như là đang để dành riêng cho lâm thu thạch vậy đêm đó nếu anh không nhận ra đàm tào t à o là giả nguyễn nam t r ú c nhìn bức tranh nói một cách điềm đạm chắc anh đã ở trong phần trống này rồi ừ nguyễn nam t r ú c nói bức tranh này thú vị đấy không biết mang đi có sao không hắn nói vậy nhưng không có ý định muốn đụng vào bức tranh này mà quay người bỏ đi đi thôi xem vậy đủ rồi lâm thu thạch nói anh nhớ hết các bức tranh trong đó rồi à nguyễn nam trúc đáp đại khái là vậy nguyễn nam trúc nói đại khái có nghĩa là hắn đã nhớ hết rồi quả nhiên sau khi cùng lâm thu thạch ra ngoài hắn giải thích thêm có nhớ cũng không có tác dụng gì nhìn chung các bức tranh ở đây bao quát khắp các ngõ ngách ở trong lâu đài không sót nơi nào lâm thu thạch t h ở dài cẩn thận một chút không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nguyễn nam t r ú c nói dù sao cũng chỉ là cửa cấp thấp điều kiện tử vong vẫn khá nghiêm ngặt đ à m tào tào lầu bầu nó nghiêm ngặt nỗi gì nếu đêm đó không phải lâm thu thạch mà là tôi thì cỏ trên m ộ đã xanh năm thước trong tình cảnh như thế ai còn đủ bình tĩnh nhận ra sự khác thường ở xung quanh chứ nguyễn nam t r ú c liếc c â u một cái nói ra lời an ủi hiếm hoi đừng lo nếu cô biến thành bức tranh thì đàm tào tào hai mắt long lanh hai người sẽ cứu tôi ra phải không nguyễn nam chúc nói chúng tôi nhất định sẽ thực hiện di nguyện của cô để cô ra đi vui vẻ đàm tào tào ba chấm cho ngọc kép tôi không cảm động đến mức cảm ơn đâu ha sau khi kiểm tra hai nơi từ tầng trên đi xuống thì cũng đã sắp tới giờ ăn tối mọi người tập trung tại nhà ăn bắt đầu d ù n g bữa sau cơm tối lâm thu thạch phát hiện bọn họ thiếu mất một người tổng cộng chỉ có bảy người đang ngồi quanh bàn còn một người nữa đâu lâm thu thạch hỏi mọi người anh ấy bảo không được khỏe lắm có người trả lời nên nằm nghỉ ở trong phòng rồi lâm thu thạch nói tiếp bỏ cả cơm tối luôn à người kia đáp tôi không biết chốc nữa tôi lên xem sao lâm thu thạch ừ một tiếng tà lâu đài này quá rộng cho nên mọi người bị phân tán chỉ có thời gian ăn cơm là cơ hội duy nhất kiểm tra quân số xem có chuyện bất thường gì xảy ra hay không người vợ trao đổi với lâm thu thạch tỏ vẻ bất an chưa xong bữa ăn đã tất t à bỏ đi vài bước sau hắn ta trở lại sắc mặt trắng bệch run rẩy nói anh anh ấy biến mất rồi không có ở trong phòng mọi người nghe vậy đều rơi vào im lặng đã tìm xung quanh chưa lâm thu thạch nói hành lang và nhà vệ sinh ở quanh đó chẳng hạn tìm rồi người kia nói không thấy gì hết nguyên nam chúc vừa lau miệng vừa nói trong phòng có thêm vật gì ví dụ như tranh hay họa cụ không người kia nói chuyện này tôi không để ý lắm cùng đi xem thử người kia nhìn nguyễn nam trúc cảm động gật gật đầu có vẻ hắn ta quá sợ không dám một mình quay lại căn phòng của bạn mình tất cả rời khỏi nhà ăn đến căn phòng của người vừa mất tích lâm thu thạch vừa đặt chân vào liền n g ư ờ i thấy mùi nước mưa tanh tưởi quen thuộc không nghi ngờ gì nữa chủ nhân căn phòng này rất có khả năng đã gặp phải chuyện tương tự đã xảy ra với lâm thu thạch đêm hôm trước nhưng số anh ta không được may mắn như lâm thu thạch ở đây đáng lẽ có treo một bức tranh nguyễn Nam g trúc liếc bức tường bây giờ đâu mất rồi bức tranh có ý nghĩa gì có vu tiểu tố làm ví dụ trong lòng ai nấy cùng nghĩ đến một chuyện bạn đồng hành của kẻ vừa mất tích run lẩy bẩy cả người dương tiệp chẳng lẽ đã dương tiệp chính là tên người vừa mất tích chưa thể khẳng định nguyễn Nam g trúc lắc đầu phải kiểm tra kỹ mới biết mọi người bắt đầu đi tìm khắp nơi nhưng khi lùng sục hầu hết các tầng vẫn không phát hiện tung tích của dương tiệp trong bức tranh nào mãi đến ngày hôm sau lâm thu thạch trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên qua lớp cửa kính cậu nhận thấy trong l ù n g cây ở phía xa như có vật gì đó lâm thu thạch chạy đến bụi cây nọ phát hiện s a u bên trong có một bức tranh vẫn chiếc khung tranh màu đen quen thuộc bề mặt còn dính bùn đất rất mới đây rõ ràng là khung tranh ngày hôm qua lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đã t r ô n xuống đất và lâm thu thạch cũng đã tìm thấy dương tiệp anh ta xuất hiện giữa những lùm cây rậm rạp trong bức tranh đường nét cơ thể của dương tiệp như nhập thành một với màu xanh của cây lá méo mó kỳ dị tìm thấy rồi lâm thu thạch mang bức tranh trở lại lâu đài hu hu hu người bạn của dương tiệp nhìn thấy bức tranh liền bật khóc đường đường là một người đàn ông vậy mà cả người lại run lẩy bẩy như giật điện anh ta không ngừng lau nước mắt chúng ta sẽ phải chế hết ở đây sao <cười> chẳng lẽ chúng ta phải chế hết ở đây sao cảm xúc vỡ òa những kẻ khác cũng bắt đầu khóc theo tiếng g rên rỉ vang khắp căn phòng cuối cùng đàm tào tào chịu hết nổi buộc miệng chửi thề khóc cái khỉ khô ấy khóc có giải quyết được vấn đề không đàn ông con trai mà nhắc gan hơn cả con gái vậy cô nói xem phải làm gì một người lên tiếng lại có người biến thành bức tranh kìa làm sao tôi biết phải làm gì đàm tào tào không buồn khách sáo tôi có phải mẹ anh đâu tâm trạng của nguyễn nam t r ú c rõ ràng không vui đứng trước đám đông than khóc hắn không hé răng nửa lời quay người bỏ đi l â m thu thạch và đàm tào tào vội theo sau khi trở về phòng nguyễn nam trúc nói một câu tôi nghi có nội g i á n bên trong hứ nghĩa là sao lâm thu thạch hỏi nguyễn nam trúc đáp lời sao nghĩa vậy trong nhóm có người cố tình giết người lâm thu thạch thất kinh cố tình giết người nguyễn nam trúc bình thản nói chiếc cung tranh h ư ớ n g thẳng cửa sổ phòng anh có thể do người nào đó sắp đặt lâm thu thạch ba chấm cho ngọc kiếp đàm tào tào nghe nguyễn nam t r ú c nói không khỏi dùng mình nhưng dựa vào đâu làm thế nào anh đoán ra vậy nguyễn nam t r ú c nói hiện giờ mới đang là vòng đoán của tôi hắn ngồi xuống bên giường khẽ nói ban nãy n h ì n lúc rảnh tôi đi xem chỗ chúng ta chôn u khung tranh t h ấ y ở đó có thêm một hàng dấu chân cỡ dày khoảng ba mươi lăm không phải đàm tào tào cũng không phải bà chủ hắn nhắm mắt lại như đang hồi tưởng việc gì đó có người đào khung tranh lên trong nhóm tổng cộng có năm cô gái trừ đàm tào tào và tiểu tố thì còn ba người trong đó có hai người hội tụ đủ điều kiện lâm thô thạch nói cô người mới trước đây m u ố lập nhóm với anh cũng trong diện tình nghi chứ nguyễn nam chúc đáp ừ chẳng lẽ là cô ta có khả năng nguyễn nam chúc nói tiếp hôm nay cô ta cũng ở trong đám khóc theo thì phải dĩ nhiên là khóc rồi đàm tào tào sốc ruột nói từ khi tới đây có ngày nào mà cô ta không khóc chứ nguyễn nam t r ú c ừ một tiếng xem tình hình đẵng dù sao đây chỉ là phòng đ á n của tôi được lâm thu thạch nói vậy tối nay tôi ngủ cùng với hai người nhé nguyễn nam t r ú c đáp được thôi đêm đến lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c nằm trên chiếc giường mềm mại đàm tào tào thì trà chăn ở dưới sàn cô đã quen với đãi ngộ dành cho mình trước mắt cô không cảm thấy có gì là bất công nằm dưới đất tốt biết mấy đàm tào tào vừa nằm vừa nghĩ muốn l a n lộn kiểu gì cũng được không lo vướng víu người khác nằm đất tốt tốt mới lạ đó đồ ác quỷ n g u y ễ n nam t r ú c bà mày ghim rồi đó hư lâm thu thạch có tâm sự trong lòng cứ nghĩ là sẽ không ngủ được nhưng đêm nay nằm chung với nguyễn nam trúc một con yêu tinh thuốc ngủ chẳng mấy chốc cậu nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng lâm thu thạch tỉnh giấc thì trời đã sáng mở mắt ra nhưng không thấy bóng dáng nguyễn nam trúc đâu cả anh ta đi đâu rồi lâm thu thạch ngồi dậy thấy đàm tào tào vẫn đang cuộn tròn trong chăn thở đều đặn tào tào lâm thu thạch gọi cô gái d ậ y cô có thấy nguyễn nam trúc không đ à m tào tào mơ màng mở mắt ra nói giọng mơ ngủ anh ta biến mất hả ừ lâm thu thạch nói tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ta trong phòng ai mà biết đ à m tào tào vẫn đang ngái ngủ tôi cũng không thấy nguyễn nam trúc đột nhiên mất tích cho tới bữa sáng lâm thu thạch vẫn không thấy bóng dáng của hắn nếu người khác mất tích điều đầu tiên lâm thu thạch nghĩ đến là người đó đã chết nhưng nguyễn nam t r ú c không phải là người bình thường vì thế lâm thu thạch cho rằng hắn đang giải quyết một việc nào đó ăn xong bữa sáng nguyễn nam t r ú c vẫn không xuất hiện lâm thu thạch bắt đầu lo lắng không yên anh ta đi đâu nhỉ đàm tào tào nói liệu có xảy ra việc gì không lâm thu thạch an ủi cô đừng lo chúng ta đi tìm lại lần nữa nguyễn nam t r ú c giỏi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện huống hồ hôm qua anh ta vẫn còn ngủ chung với chúng ta mà đàm tào tào không nói gì chân mải xoắn t i ế t lại với nhau họ đi tìm từng tầng một từ tầng một tới tầng tám không hề thấy t h ô n g tích của nguyễn nam t r ú c đàm tào tào lúc này không k i ề m được sự sốt ruột nói không lẽ anh ta xảy ra chuyện thật rồi đêm qua anh không nghe được động tĩnh gì sao không hề tính lực của lâm thu thạch trước giờ nhạy bén nếu có chuyện xảy ra chắc chắn cậu đã nghe thấy vậy nhưng đêm qua cậu ngủ một mạch tới sáng mới tỉnh lại chẳng nghe được động tĩnh gì sức làm sao bây giờ đ à m tào tào giàu giàu nói chúng ta đi xem thử tranh ở tầng khác đi lâm thu thạch nói một cách khó khăn kiểm tra thử coi đàn tào tào không đáp cô biết lâm thu thạch có ý gì cậu sợ nguyễn nam chúc đã bị biến thành tranh nếu thực sự là như vậy đàn tào tào không nói gì nữa cùng lâm thu thạch đến từng phòng quan sát kỹ từng bức tranh họ kiểm tra ba tầng lầu nhưng vẫn không thấy dấu vết của nguyễn nam chúc vừa thở vào nhẹ nhõm lại vừa thấp t h ỏ g khó tả vì không tìm được nguyễn nam chúc nên cả hai cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn trưa đàm tào tào ủ rũ nói muốn về phòng nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều tìm tiếp lâm tu thạch thấy tinh thần của cô xuống thấp bèn gật đầu đồng ý ai ngờ cả hai vừa trở về phòng thì thấy nguyễn nam chúc đang nằm trên giường ngủ bù trông ung dung như chẳng gặp chuyện gì nguyễn nam chúc đàm tào tào quát lên một tiếng suýt nữa nghẹn lời không nói tiếp được anh đi đâu vậy hại bọn tôi tìm gần chết nguyễn nam t r ú c mở mắt ra u oải ngáp một cái <cười> có chút việc việc gì sao không nói một tiếng anh có biết tụi tôi lo cho anh lắm không tìm cả một buổi sáng nguyễn nam t r ú c đáp tôi cũng đâu biết sẽ đi lâu đến vậy đàm tào tào nói hứ rốt cuộc anh đã đi đâu vào trong tranh đó lời vừa nói ra đ à m tào tào đột nhiên im lặng sau một hồi suy nghĩ cô mới hỏi một câu thăm dò trong tranh có phải là tranh mà tôi đang nghĩ không nhỉ nguyễn nam t r ú c gật gật đầu lâm thu thạch s ừ n g sốt hỏi anh vào đó kiểu gì chiếc khung tranh đó chẳng phải đã biến mất rồi sao không nguyễn nam t r ú c đáp có một chuyện chúng ta đã hiểu sai tiểu tố biến mất nhưng khung tranh vẫn còn dương tiệp biến mất khung tranh cũng vẫn còn nói cách khác khung này lồng tranh rồi sẽ có khung khác xuất hiện l â m thu thạch ba chấm cho ngọc k é p nguyễn nam chúc nói người mong chúng ta chết đã dùng một khung tranh mới hắn cười cười cũng may giờ đã giải quyết xong rồi l â m thu thạch nói nghĩa là sao nguyễn nam chúc đáp lời sao ý vậy còn nữa tôi phát hiện ra một mảnh giấy quá nhiều thông tin khiến lâm thu thạch và đàm tào tào nhất thời không thể nào hiểu hết cả hai đều ngẩn ra rõ ràng đầu óc vẫn chưa theo kịp thấy họ như vậy nguyên nam chúc lộ vẻ bao dung nói đừng nóng hai người cứ từ từ ngẫm nghĩ lâm thu thạch ba chấm t r o ngoặc k é p anh ta đang bao dung cho iq của họ sao không đó là tình yêu và lòng c h ắ c ẩn của một người cha đàm tào t à o đau lòng phân tích hàm nghĩa ở trong ánh mắt của nguyễn nam chúc từ vẻ mặt của lâm thu thạch và đàm tào t à o nguyễn nam chúc biết được hai người vẫn chưa hiểu gì đành thở dài ngồi dậy giải thích một lượt những việc đã xảy ra đêm qua hóa ra trong khi lâm thu thạch ngủ say nửa đêm nguyễn nam chúc đột nhiên tình giấc hắn cảm giác căn phòng có gì đó không ổn sau đó hắn xuống giường phát hiện ở gần cửa sổ phòng xuất hiện một khung tranh khung tranh đó ẩn hiện trong bóng tối nếu không phải nguyễn nam chúc tinh mắt e rằng không thể thấy được trực giác nói cho hắn biết khung tranh này rất có vấn đề nguyễn nam chúc vội vã rời khỏi giường định lấy khung tranh đem về khi xuống tầng hắn chợt thấy bóng một phụ nữ mặc áo đen đang im lặng đứng ở cầu thang nhìn mình nếu là người thường đến đoạn này chắc đã sợ vỡ mật nhưng nguyễn nam trúc đã nhờn với mấy trò này rồi hắn không những không sợ mà còn nhìn lại người kia vài phút cho tới khi bà ta chủ động biến mất má ơi nghe tới đây đàm tào tào không nhịn nổi nữa nói anh không sợ chút nào hả cứ thế nhìn bà ta chăm chăm nguyễn nam trúc đáp có gì phải sợ cô xem không phải bà ta rút trước à đàm tào tào ba chấm cho ngoặc kết tôi quỳ nguyễn nam chúc nói sau đó bà ta còn xuất hiện thêm mấy lần ban đầu tôi định nhanh nhanh ra ngoài lấy khung tranh về nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn hắn nói tôi cảm thấy bà ta đang dụ mình đến chỗ nào đó l â m thu thạch im lặng lắng nghe khi ấy nghĩ kỹ lại tôi nhận ra bà ta chỉ xuất hiện ở chiếu nghỉ của cầu thang nhưng không hề tấn công tôi chẳng lẽ là muốn ngăn tôi lên cầu thang nguyễn nam chúc nói nơi duy nhất bà ta không xuất hiện chính là chỗ cửa nên tôi đoán bà ta muốn dụ tôi ra ngoài bên ngoài là thế giới t r o n tranh đàn tào tạo nói có phải thế không gần như vậy phải k h anh lâm thu thạch trước đó đã đưa cho tôi thông tin quý giá nguyễn nam chúc nói tôi nhận ra cảnh vật bên ngoài đích thực bị đảo ngược ngoài lâu đài chỉ có một vài ánh đèn leo lét và những lùm cây đen thẫm giống nhau y hệt người thường không thể nào nhận ra điểm khác lạ nhưng nhờ bài học của lâm thu thạch nên trước khi chuẩn bị ra ngoài nguyễn nam trúc đã cẩn thận quan sát một lượt cuối cùng hắn xác định cảnh vật bên ngoài quả thực bị đảo ngược tôi không ra ngoài mà đợi ở trong một lát nguyễn nam trúc khoác tay ai ngờ phải đợi lâu đến như vậy anh làm t ô i sợ chết khiếp đàm tào tào nghe xong câu chuyện t h ở p h à o một hơi nói anh không biết đâu tôi và lâm thu thạch đều tưởng anh bị biến thành bức tranh rồi lâm thu thạch gật đầu tôi không sao mà hề hề nguyễn nam chúc cười cười dù nguyễn nam chúc chỉ kể một cách vắn tắt nhưng lâm thu thạch hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó có lẽ nguyễn nam chúc đã cận kề việc bị giam trong bức tranh chỉ với vài bước chân ngắn ngủi anh nói phát hiện một mảnh giấy là sao lâm thu thạch khá coi trọng việc này à nguyễn nam t r ú c lấy từ túi quần ra một mảnh giấy lâm thu thạch đón lấy mảnh giấy xem thử trên giấy là một bài thơ nhỏ anh đứng trên cầu ngắm phong cảnh người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ anh lại điểm tô giấc mộng người lâm thu thạch kinh ngạc đây đây là gợi ý của cửa phải nguyễn nam trúc đáp gợi ý này tôi lấy được từ người khác người khác đ à m tào t à o hỏi nguyễn nam trúc đáp chính là người m ấ y ngày đầu muốn lập nhóm với tôi hết chương bốn mươi ba